các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tình cờ đi ngang qua nàng ta vừa cười vừa ấp úng thật tốt quá vậy thế tử ta giao lại cho muội ta có việc quan trọng cần làm nói rồi hắn thật nhanh chuẩn bị kế hoạch đột nhập quốc khố nước địch trầm thiên quay người bước đi mà không hề nhận ra có chút khác thường trong đôi mắt muội muội của hắn ngay khi bóng dáng trầm thiên đi khỏi thiết ngọc mặt tái nhợt đi chân run lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất nàng quả nhiên không giỏi nói dối nhưng chỉ lần này thôi nàng phải cố để qua mặt hắn tối hôm đó sau khi đã dặn dò sư muội kỳ lưỡng cẩn thận trầm thiên cùng vô tình và uyển uyển lên đường thâm nhập vào bắc quốc trầm thiên không hiểu sao trong lòng hắn vẫn không chút yên ổn sư muội có vẻ rất lạ nhưng kỳ lạ ở đâu thì hắn không rõ lắm bọn họ theo kế hoạch đi đường tắt để đến bắc quốc con đường này rút ngắn hai ngày đường của bọn họ vì quân đội bọn họ hùng hậu nên hắn sẽ không thể đi con đường này Ngồi trong bạc liều một lúc lâu, sau khi xác định trầm thiên đã đi hẳn, nàng mới đi lại chiếc gương đồng, nhìn ngắm dung mạo kia. Nàng ta chính là sư muội của tướng quân, trước kia nàng có từng nghe tỷ tỷ kể về nàng ta. Nàng cũng chỉ phỏng đoán qua một chút tính cách của nàng ta, mà cư xử. Khi thiên cùng sư muội mình giao phó, trung quy cũng đều là an nguy của nàng. Điều này thôi cũng đủ khiến nàng ngọt ngào đến chết rồi. Hắn yêu nàng, nàng có thể nhận thấy hắn lo lắng cho nàng, nàng cũng có thể hiểu được. Đời này nàng chỉ có cần vậy là đủ, nàng sẽ không hối hận vì đã gặp hắn, không hối hận vì đã yêu hắn, càng không hối hận vì mình trở thành tử kiếp thay cho hắn. Khuôn mặt nàng ấy không sắc xảo, nhưng thanh thuần và thật dễ nhìn. Hắn hôm đó sở dĩ chạm vào nàng cũng vì lầm tưởng nàng là kỹ nữ. Nhưng sau đó hắn lại vì nàng mà dám đối đầu cùng Hoàng Huynh. Nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc. Dù trước giờ... Hắn có yêu thích ai Thì hiện giờ người hắn để tâm là nàng Chỉ vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy mình Có thể vì hắn mà chết Dùng tay tháo đi lấp dịch dung trên mặt Mộng nguyệt thay trang phục của mình Trước ngày nàng xuất giá một ngày Có một lão già xuất hiện cho nàng một cái túi Có một bộ y phục và một chai dược Hãy dùng nó khi người thấy một con bướm thật to Thật rực rỡ xuất hiện Tử kiếp của Trầm Thiên Có đến ba tử kiếp Có vượt qua hay không tất cả phụ thuộc vào ngươi. nàng lúc đó không rõ ông ta đang nói gì nhưng vì liên quan đến trầm thiên nên nàng giữ lại không thể ngờ có khi cần dùng đến nàng không muốn kế hoạch của hắn chỉ vì lo lắng cho an nguy của nàng mà chậm trễ nhìn những thứ người kia đưa cho nàng người mà hắn chờ liệu có phải là người mà nàng sẽ dịch dung không dù không chắc lắm nhưng nàng cũng phải thử trong kế hoạch này thời gian chính là yếu tố quyết định thắng thua Lọ dược kia sau khi đeo lớp dịch dung nàng mới dùng đến Lọ thuốc khiến giọng nói nàng thay đổi còn khiến lớp dịch dung trông hoàn mỹ hơn Chỉ nhìn dung nhan sau khi dịch dung thành nàng có thể đoán ra nàng ta là ai Triệu Cường bước vào lều trước cảm thấy kinh ngạc Chẳng phải lúc nãy hắn vừa gặp Ngọc Tiểu Thư sao sao rồi lại là phu nhân Tình hình phía địch sao rồi Nàng đang mặc vào bộ áo giáp nặng trịch mà Triệu Tướng Quân đưa đến mấy hôm nay lén thiên học cưỡi ngựa quả thật là khiến cho toàn thân đau nhức nhưng xem ra hôm nay thực sự cần dùng đến rồi bọn họ đang chuẩn bị rút quân phu nhân việc còn lại cứ giao cho chúng ta ngài triệu cường có chút lo lắng tuy hắn không hề phủ nhận năng lực của nàng nhưng mà nhìn nàng có vẻ yếu đuối mộng nguyệt mỉm cười lắc đầu nàng phải chỉ huy trận này chỉ biết hắn sẽ không đưa nàng đi cùng và biết kế hoạch này sẽ nguy hiểm vào phút cuối Nàng đã tình nguyện ở lại để hỗ trợ. Nàng biết triệu cường rất bất mãn khi bị loại khỏi kế hoạch. Nàng liền tìm hắn thuyết phục hắn giúp đỡ. Nhưng đối đầu cùng với một lượng quần gấp ba lần mình quả là liều lĩnh. Nàng muốn mọi việc phải thật hoàn mỹ, thường vòng phải ở mức thấp nhất, và kế hoạch đó phải đạt được hiệu quả cao nhất. Hít một hơi thật sâu, Hiều Mộng Nguyệt lần đầu tiên gạt bỏ hết thảy mọi sợ hãi trong cuộc sống của nàng bởi vì khi bước ra khỏi quân trướng ngồi vào vị trí chỉ huy cũng là khi nàng từ bỏ sinh mạng của bản thân mình mộng nguyệt phải đi xem xét địa hình trước đó nàng nhận ra nhạn môn quan là nơi hiểm trở và là nơi có thể cầm chân kẻ khác mục đích của nàng không phải tiêu diệt toàn quân bọn họ mà chỉ muốn cầm chân họ khiến lộ trình trở về chậm trễ thuận lợi cho thiên cùng mọi người thuận lợi rời khỏi sau khi bày bố ra thế trận cần thiết nàng và triệu cương chỉ còn chờ quân địch đi qua nhạn môn quan là nơi cũng khá gần với biên cương của bắc quốc dù vậy họ ở đây có chút nguy hiểm vì vận quân sẽ đến rất nhanh nhưng sẽ dễ dàng hơn cho việc dùng một ngàn quân bầy ba ngàn quân địch nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.